Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đêm nay, không có cảm xúc quần nhiệt, cũng không có thương cảm khi phải tạm xa nhau, thậm chí cũng không hề làm tình. Hai người dừa mặt từ sớm, hành nhìn ồn giản tích, hô hấp bình ồn cùng nhiệm tim đập, hỗ lực từ lòng ngược anh trở đến lòng cô. Lên như vậy, lặng im không tiếng động, mà dựa sát vào nhau, không cần bất kỳ ngôn ngữ hay hành động nào. Cả hai đều có thể cảm nhận được những ngày tháng đẹp đẽn tím lặng. Ngày hôm sau, Giản Tế phải đi trước bản sớm, Hà Nhiên tự mình kêu taxi đi tới ga tàu cao tốc. Sau khi lên xe, anh gửi tin nhắn cho Giản Tế, thuận lợi lên xe. Buổi sáng, lên đến điểm giản tích bận rộn nhất cho nên cô không thể trả tin nhắn được. Hà Nhiên có buồn ngủ một chút, khi tỉnh lại thì vừa qua khỏi Vũ Hán, anh lấy điện thoại ra nhìn, lúc 10 giờ rưỡi, Giản Tế đã gửi tin nhắn trả lời. Hà Nhiên nhìn mấy chữ liền dựng sốt. Giản Tế, trong vali có thẻ ngân hàng, nhà cô chúng ta có thể mua sau cũng được. Anh ra ngoài để đối xử không tốt với bản thân mình. Mặc kệ, có gặp chuyện gì miễn là anh bình án là được. Mật mã thẻ là ngày chúng ta đăng ký kết hôn. Hạ yên yên lặng đem thẻ ra, đặt ở đầu tiên cho móp tiền. Anh ngửa đầu, dựa người vào ghế, thoạt nhìn như đã nhắm mắt ngủ say. Nội tâm anh bây giờ không yên bình như vậy, mà thật ra đang sóng trao quần quần, toàn bộ thể hiện lên khuôn mặt anh. Anh không muốn để ai phát hiện ra, hốc mắt của chính mình đã đỏ ứng. Buổi chiều 2 giờ đã rất thầm quyến. Rời xa gần 8 năm, một lần nữa Hạ Nhiên là đến thành phố này. Tựa như một cái vòng tròn, anh quay lại điểm xuất phát. Tuy anh chỉ đến một mình, nhưng trong lòng đã có một bóng hình. Hạ Nhiên nơi này. Ra khỏi nhà ga, tân sinh thân hình cao lớn, toàn thân là một màu đen, mang với vài cánh tay là lớn. Hạ Nhiên nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lần đánh giá, nhếch nhác mờ miệng. "Cái ui, ánh mắt của mày như vậy là có ý gì, xem người yêu à?" Tần Sinh lớn giọng nói thẳng huịch toẹt, Hà nhìn nhẹ nhàng bướm qua, đen béo mặt cũng to ra không ít, giọng nói cũng thô hơn, anh đến gần, ra giọng, như thế nào lại giống như ngày càng lột hơn, mày biến đi. Tần Sinh nắm bên vai Long đưa tay đánh anh một quyền, còn sống sao? Hà nhìn né tránh cười cười không nói chuyện. Tần Sinh mắng cũng đủ rồi, chém dãy giơ tay phải lên nắm thành quyền, lời bếng hỏi, mày ở lại lâu không? Hà Nhiên cũng làm một động tác như vậy, hai người giao quyền, âm thanh chạm nhau nghe một tiếng trầm đục. Không tồi, già rồi mà sức lực vỡ lớn như vậy Tần sinh nói âm thanh có chút ngẹn ngào Tao, mẹ nó Có thể nói lên một câu cảm thán nhân sinh được không Hạ Nhìn đầm đầm vai của cậu Làm ra vẻ Tần sinh mở cửa một chiếc xe BID Second Hand Xin lỗi, dựa vào hình tượng của mày trong lòng của tao Tao nhiều nhất cũng chỉ có thể Mang chiếc xe ba bánh tới đón mày Nhưng mà hôm nay chiếc ba bánh đó đi đường hắng mất rồi Nên mày mới được lời ngồi chiếc xe của tao Mày cút đi, Hạ Nhìn cười mắng Từ nhà ga đến nơi Trần Danh ở hơn 20 cây số, dọc đường đi, hai người nói chuyện đến trời súng đất lở, Lưu cảm thấy khát nước, đã uống đến chai thứ ba rồi. Hạ Nhiên, dùng ngữ khí hài hước mà tổng kết mấy năm qua của mình, Tần Sinh nghe được liền cảm khái. Những cái này nghiệm chứng cho một câu, câu gì? Tiểu nhân giữa đường tái hoạ ngàn năm. Hạ Nhiên lấy một đứa thuốc ra, cắn ở miệng cuối đầu châm lửa, sau đó nhìn điện thoại. Xe dừng liền đó, Tần Sinh dưới đầu qua nhìn, nhìn cái gì đó, trời độ mỹ nữ. Hạ Nhiên không cấm chấp di động, liền miệng câu tà lấy mắt. "Chào đây, tao nhìn coi, oa, wow, đẹp ghê nha." Tân Sinh nói. Am Bum trong di động lạnh trùng của giản tích, cô mặc một bộ váy bằng lụa đang ngồi ở trên bờ biển, thân phần tươi mát tự nhiên. "Bạn gái, người phụ nữ của tao." Hạ Nhiên đến chính, "Vợ tao." "Mẹ nó, mày có vợ rồi?" "Ừ, đang kế kết hôn rồi. Làm gì, bác sĩ?" "Thật muốn dùng một chân đạp mày xuống xe." Hạ Nhiên giật lại di động, khóa màn hình bỏ vào túi áo. Mày lớn như vậy đã được sao? Mày cút đi. Một tiếng sau, đã tới chỗ ở của Trần Sinh, cậu ta không mua nhà ở thành phố cuốn, chút tiền của cậu ta đã đầu tư vào bất động sản rồi, nghe nói chỗ đó sẽ phá bỏ vào giây rồi, cũng coi như gặp trước vận mày trước mắt. Đơn giản mà đến, buổi tối như đã nói trước, hai người cùng nhà cùng ứng ăn cơm. Người này họ Lý, trước kia là một người cung cấp vật liệu xây dựng cho công ty Hạn Nhiên, trong lúc ăn cơm nói chuyện phiếm mới biết được, ông đã đổi nghề sang vận chuyển rồi. Hạ tổng của cái cậu giờ ở công ty, bản lĩnh của tên giám đốc mới cho có bao nhiêu, hắn ta chỉ có lừa dối làm sao bậy, thật là một tên rảnh mãnh. Lão Lý là một người thẳng tính, nghĩ gì nói đấy. Đáng tiếc, công ty kia của cậu, tôi cũng coi như nhìn nó lớn mạnh lên. Hà nhiên cực kỳ bình tĩnh. Thị trường thay đổi từng ngày, doanh nghiệp phát triển có chút dao động cũng là bình thường. Đúng rồi, lão Lý, công việc anh đang làm hiện tại đang nằm vào khu nào? Nhắm vào hướng thành trấn bên kia, một tuyến đường xuống dưới, dừng lại bốn năm địa điểm. Nếu bên ngoài tỉnh kế sao, lượng công việc sẽ tăng lên nhiều hơn nhưng khó khăn cũng tăng thêm, bọn gián độc, sở giao thông, đối thủ cạnh tranh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net